Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện trùng sinh vị lai chi sinh bao tử. Ngoại truyện một mười năm sau, trong một sân vận động lớn có thể chứa trăm vạn người, từ tầng một đến tầng ba ngồi đầy người, thậm chí tại quảng trường bên ngoài còn chen chúc vô số thú nhân cùng á thú, cát gao nhìn chăm chăm màn hình lớn. Bên trong ầm ý đột nhiên tĩnh lặng xuống, nguyên lai like toàn bộ đèn trong hội quán đột nhiên tắt đi, chỉ lưu lại một chùm đèn ở giữa sân khấu, dưới ánh đèn đứng một á thú đang mỉm cười. nhất thời mọi người đều đứng lên lớn tiếng thét chói tai lâm cần lâm cần em yêu anh lâm cần đứng ở giữa sân khấu phất phất tay lập tức đưa tới một trận thét chói tai vẻ mặt lâm cần vẫn không thay đổi đối với loại thét chói tai này cậu đã tập mãi thành thói quen năm nay là kỷ niệm mười năm lâm cần xuất đạo mông hiểu dương đưa ra chủ ý bảo cậu tổ chức concert lâm cần vừa nghe cảm thấy chủ ý này không sai lập tức liền cho người chuẩn bị hôm nay là chạm cuối cùng của concert lưu diễn này Ngón trò Lâm Cần để ở trên đôi môi đỏ mỏng, làm động tác suyệt mọi người liền nghe lời không hề thét chói tay hay la lên nữa, cậu cười cười, không nói lời nào liền bắt đầu biểu diễn ca khúc của mình. Từ sau lần mông Hiểu Dương viết ca khúc đầu tiên cho Lâm Cần xong, sau này chỉ viết cho Lâm Cần cũng không viết cho người khác bài nào thời gian 10 năm, mỗi năm 10 ca khúc, mỗi bài đều là kinh điển, cho tới bây giờ Lâm Cần đã có được 100 ca khúc kinh điển cho nên cậu muốn hát thêm mấy ca khúc nữa nên căn bản không có thời gian nói chuyện. Lâm Cần hát hết bài này đến bài khác, người ở khu bên trong khu bên ngoài đều cùng hát theo cơ hồ, mỗi bài đều là đại hợp sướng, Lâm Cần cười nhìn hết thầy, cậu cũng không giống dĩ vãng hát một lúc ba giờ tại một giờ sau, ngừng lại. Tôi xuất đạo được 10 năm, năm nay tổ chức 10 concert, hôm nay là buổi cuối cùng. Từ từ bước đến trước đài, đáy mắt Lâm Cần lóe ra nước mắt. Đồng thời, ngày hôm nay cũng là nghi thức tôi rời khỏi giới ca hát. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, có ý gì? Lâm Cần muốn rời khỏi giới ca hát không ca hát nữa. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Cần tiếp tục nói. Mấy năm nay cảm ơn các bạn thích tôi, ủng hộ tôi, bởi vì các bạn tôi rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Không sao anh có thể rời bỏ chúng em. Có người cầm ra một cái dụng cụ khuếch đại âm thanh giống to, lập tức mọi người cũng cùng gào thét. Lâm Cần trừng mắt nhìn, dương lên khóe miệng lộ ra một khuôn mặt tươi cười sán lạn, nghiêng người vẫy vẫy tay, một tiểu á thú khoảng 10 tuổi từ sau đài đi ra đến bên cạnh Lâm Cần, khuôn mặt hai người giống nhau, không khó đoán ra tiểu á thú này chính là con của Lâm Cần. Cái này, mọi người đều hồ đồ rồi, đều ngừng gào thét cùng kêu gọi chờ Lâm Cần giải thích. Đây là con trai lớn của tôi, chịu nhiễm, các bạn cũng biết, ngoại trừ chịu nhiễm tôi còn có một tiểu thú nhân 4 tuổi, tôi tiến vào giới ca hát được 10 năm, người nhà đều ủng hộ tôi, nhưng hiện tại Lâm Cần vuốt ve bụng, tôi đã không có nhiều tinh lực để ca hát nữa Tầm mắt mọi người không tự chủ truyền đến trên bụng Lâm Cần, động tác vừa rồi của cậu ám chỉ rất rõ ràng, đây là lại mang thai, không hổ là người nằm trong bảng có thể sinh Người vừa rồi kêu to không cho Lâm cần rời khỏi giới ca hát cũng yên tĩnh trở lại, bất luận là khu bên trong vẫn là khu bên ngoài đều đang vô cùng rối rắm. một bên là vui vẻ Lâm cần lại mang thai sinh con, một bên lại không muốn cậu rời khỏi giới ca hát. Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn tiếp nhận việc Lâm cần rời khỏi giới ca hát dù sao người ta đang mang thai, muốn chăm sóc ba đứa con cơ hồ ngay lập tức thú nhân liền tiếp nhận sự thật này, mà các á thú cũng vừa khóc vừa tiếp nhận rồi. Lùi vào trong hậu trường, nguyên bản khí chất cao quý của Lâm Cần đều tiêu tán hết vỗ vỗ ngực. Chị dâu dạy chiêu này thật đúng là lợi hại. Từ đầu tới cuối triệu nhiễm cũng chưa nói một lời, khuôn mặt cũng lạnh băng không hề cười. Nhiều nhất là 6 tháng. Đến lúc đó không có đứa bé nào xuất hiện xem mẫu phụ thu thập thế nào. Lâm Cần tươi cười biến đổi, nhào qua xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút mập mạp trẻ con của triệu nhiễm. Đến lúc đó không phải vừa vặn chị dâu sẽ sinh sao. Mượn đến dùng một chút là được rồi, thật sự là nhóc con không đáng yêu. Triệu nhiễm vẫn không nhúc nhích đứng ở đó mặc cho Lâm Cẩn xoa nắn mặt mình, tiếp tục độc mồm độc miệng. Cậu sẽ không đồng ý đâu. Lâm Cẩn chán nản, sao lại có đứa con không đáng yêu như vậy chứ, thật muốn khóc, làm sao bây giờ? Lại đang khi dễ tiểu nhiễm hả? Mông hiểu dương từ sau đài đi tới đưa tay đẩy ra tay Lâm Cẩn kéo Triệu nhiễm qua cẩn thận nhìn mặt nhóc. Tiểu Cẩn em làm mẫu phụ lại không biết nặng nhẹ vậy, nhìn xem đều nhéo đỏ rồi này. Để em xem, Lâm Cẩn thấu qua, nhìn một cái bất quá có chút hồng mà thôi, nhất thời không nói gì liếc mắt xem thường, cậu đã nói mà. Vừa mới rõ ràng không có dùng lực chị dâu cũng thật khoa trương quá đê. Bất quá, Lâm Cẩn vẫn lấy thuốc mỡ từ trong chữ vật khí ra nhẹ nhàng xoa cho triệu nhiễm. Mấy người đi vào trong phòng nghỉ ở hậu trường Hiện tại ở bên ngoài chắc chắn đã bị chen đến chật như nêm cối Nếu bọn họ dám đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ăn sống nuốt tươi cho mà coi lâm hồ đi qua đỡ mông hiểu dương Ở nhà xem tốt hơn nhiều Có con rồi vẫn không bớt lo Chừng liếc mắt lâm hồ một cái Đừng tưởng rằng y không biết nhất định là hắn thông đồng với 9717 Rõ ràng y đã ăn thuốc tránh thai Làm sao lại sẽ mang thai Hừ, trứng hoa đâu Trứng 6 trứng 7 là song bào thai 9 năm trước sinh, là một đôi long phượng thai, trứng hoa chính là em trai á thú trong long phượng thai thứ bảy trong nhà. Đang chơi ở phía sau với bọn trứng cuộn, triệu nhân chạy đến vừa ôm lâm cẩn vừa nói. Gật đầu, trứng quẩy cũng ở phía sau. Trứng quẩy chính là nhũ danh của trứng 6, cũng không biết có phải trứng lười hấp thu tinh thần lười biếng của tất cả anh em trong nhà hay không. Trứng quẩy hoàn toàn là đứa tăng động từ sinh ra cho đến bây giờ, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Đặc biệt khi còn bé chỉ cần nháy mắt nhóc đã biến mất không thấy Hơn nữa là cái loại này chơi điên cuồng không về nhà Hoàn hảo thú nhân có thể căn cứ mùi tìm được Túm lại đối với đứa bé trứng quậy này Mong hiểu dương thật sự lao tâm lao lực quá độ Đi đến trong phòng quả nhiên trứng quậy đã quậy nát bấy nơi đó rồi sofa giường cũng đã bị phá thành bốn năm mảnh Mấy đứa nhỏ còn lại cũng đã ngồi ở dưới đất hiển nhiên đối với cái này đã nhắm mắt làm ngơ Mẫu phụ Trứng hoa đi đến bên cạnh bông hiểu dương, ngại ngùng cười cười. Trứng hoa có đói bụng không? Trong mấy đứa nhỏ, trứng lớn từ nhỏ ngại ngùng, trứng hai từ nhỏ nhanh nhẹn, trứng ba từ nhỏ thông minh, trứng bốn từ nhỏ cực hóa, trứng năm không cần phải nói chính là cái hàng lười biếng kia, trứng sáu là quỳ quậy phá, duy nhất bình thường chính là trứng hoa. Nhu thuận lắc đầu, không đói bụng, mẫu phụ em trai có ngoan không? Cẩn thận sờ sờ bụng mông hiểu dương, trứng hoa tò mò hỏi. Em trai rất ngoan. Ngoại trừ trứng lười, lúc mang thai mấy đứa khác đều rất ngoan, chưa từng chịu chút khó chịu nào, hiện tại ngẫm lại, nhất định là trứng lười lúc trước rất lười biếng, không nghĩ hấp thu năng lượng cho nên phản ứng của y mới có thể lớn như vậy. Mông hiểu dương là dựng phu, đương nhiên không thể để cho y ngồi trên mặt đất được người máy nhanh chóng thay sofa cùng giường mới, có lâm hồ ở đây, trứng quẩy cũng không dám ngứa tay nữa. Mẫu phụ mẫu phụ còn lại mấy đứa nhỏ cũng ngồi vào bên cạnh mông hiểu dương, nếu không có chiều cao thấp khác biệt mông hiểu dương còn tưởng là mấy anh em hồ lô Nghĩ vậy, mông hiểu dương lại yêu thương, y đều sinh 7 đứa rồi, hiện tại lại mang thai, chẳng lẽ sẽ thành một đội bóng đá sao Nhìn nhìn cả nhà bốn người của lâm cần đang ngồi đối diện, mông hiểu dương đỡ chán, đó mới là nhà bốn người, bất quá lâm cần lôi kéo lâm hô nói nhỏ cái gì vậy Lâm Cẩn ưỡn mặt anh, lúc nãy em nói gạt phen hâm mộ anh cũng nghe được phải không? Lâm Hồ phóng một cái liếc mắt qua, nói, nó giống anh. Là Bạch Hồ cũng không phải lang, lừa quỳ quỳ cũng không tin. Lâm Cẩn mặt đau khổ, "A, em quên mất vậy làm sao bây giờ? Anh không thể thấy chết mà không cứu được." Lâm Hồ xoay người rời đi, "Anh sẽ nhặt xác cho em." Lâm Cẩn đậu xanh rau má, nói tình cảm anh em đâu Mông hiểu dương nghe xong nhìn trời, anh có nên nói cho em biết kỳ thực trong bụng em cũng đang mang thai một đứa sao. Tuy rằng mới chỉ có 10 ngày. Ngoại chuyện trăm 9717. bảy mở mắt ra cảm giác chung quanh một mảnh tối đen, chớp mắt vài cách rốt cuộc thanh tỉnh không ít chống thân thể ngồi dậy chung quanh hắc ám khi nó đứng dậy chậm rãi lôi tán, khôi phục quang minh, lúc này mới phát hiện đây là trung tâm hệ thống. Không nghĩ tới 3 năm đã qua 9717 thở dài. Đinh! Chúc mừng 9717 phụ đạo ký chủ thành tựu cấp S. Đinh, chúc mừng 9717 hoàn thành phụ trợ ký chủ thành tựu nhiệm vụ cấp S. Hệ thống đột nhiên vang lên hai tin tức 9717 nghe xong vui vẻ đến ánh mắt đều híp lại, nó không có nói cho Mông Hiểu Dương biết, bọn họ có cái nhiệm vụ chung cực phải đem giá trị thành tựu thăng cấp tới cấp S, nếu trong 5 năm vẫn không thăng đến cấp S, hệ thống và Mông Hiểu Dương sẽ cùng hôi phi yên diệt. Năm năm lên tới cấp S là vô cùng khó khăn, khi 9717 vừa thức tỉnh liền có được nhiệm vụ này, lúc đó nó vô cùng phiền não, cũng may nó phát hiện một vấn đề, chính là thế giới này khuyết thiếu con nối dòng cho nên nó mới có thể hướng phương diện này xuống tay. Vào năm thứ tư bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, mà nó cũng chính thức thành niên, có thể thoát ly hệ thống sinh hoạt mà không bị ảnh hưởng gì, ít nhất dưới tình huống ở cùng vị diện với ký chủ, nó tuyệt đối tự do. Nó thức tỉnh, cũng tương đương với hệ thống lại khởi động lần nữa, 9717 khó được không có trực tiếp xuất hiện trước mặt Mông Hiểu Dương, mà là trước tiên nhìn xem y đang làm gì, bên người không có ai mới ra khỏi hệ thống. Đã 3 năm, Mông Hiểu Dương vẫn không mở ra hệ thống, đương nhiên cũng không biết 9717 rốt cuộc là tình huống gì. Nói thật trước khi có chút chán ghét hệ thống, thậm chí không quá thích 9717, nhưng sớm chiều ở chung, mông hiểu dương cũng đem 9717 cho rằng em trai của mình, bình tâm mà nói, hệ thống trừng phạt làm quái một chút, vô xì một chút, tuyên bố nhiệm vụ đều là tương đối đơn giản, không có khó đến nổi, không thể hoàn thành. Thở dài một hơi, mông hiểu dương thu hồi mặt biên hệ thống màn hình đen, định trở về phòng, xoay người liền không thấy quỷ trứng quậy đâu. Trứng quậy, lại chạy đi đâu rồi hả, đi ra ngay cho ông. Có bản lĩnh thì đừng đi ra nhá, nếu không lão ba đây đánh chết con nha. Tôi đã trở về, lên tiếng không phải trứng quẩy, mà là 9717 đã biến mất 3 năm trước. Cảm nhận được mông hiểu dương vui sướng, 9717 nâng nâng cằm. Lâu rồi không gặp tôi, có phải rất nhớ tôi không? Nó đã nói mà, một thiếu niên đẹp choai dạng người hoa gặp hoa nở, người gặp người thích như nó vậy làm sao sẽ không có người thích chứ? mông hiểu dương. Mình có thể thu hồi lo lắng trước đó sao? Nhảy nhót đến trước mặt mông hiểu dương, trò trò trứng hoa bên chân y. để đây là đứa thứ mấy vậy? Tốc độ sinh cũng thật đặc biệt có khi nào đã tạo thành đội bóng đá rồi hem. Nào nào, mau kêu chú d bấy bê 9717 cười giống như ông chú quái gì? Mông hiểu dương vẫn luôn không nói chuyện rốt cuộc nhịn không được tung trường. Đậu xanh rau má, mấy năm nay rốt của cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? còn có hệ thống nữa vừa mất tích là lặn luôn ba năm có bao giờ lo lắng đến ích lợi của ký chủ tôi đây không hả má nó có biết mấy năm nay y tránh thai vất vả lắm không ngẫm lại đều là một phen lệ chua sót tà mị nhìn mông hiểu dương chín nghìn bảy trăm mười bảy nhách môi đây không phải là hệ thống thăng cấp sao tôi cũng không có biện pháp nào mà cho tới hôm nay mới tỉnh lại thôi ôm lấy trứng hoa đang tò mò à. anh vẫn chưa nói cho tôi biết đây là đứa thứ mấy nha Nhìn tuổi có lẽ là hai tuổi đi. Đứa thứ bảy, tức giận chừng 9717, nghĩ nghĩ, nói tiếp tôi hy vọng đây là đứa cuối cùng, cậu sẽ giúp tôi đúng không? Anh em hồ lô, trong đầu 9717 trước hết nhảy ra cái này, sau đó cười ngây ngô Tôi sẽ giúp anh, về phần giúp như thế nào, về sau lại nói. Ba người tới tiểu lương đình ngồi xuống, mông hiểu dương ôm trứng hoa lại, hỏi, hệ thống thành công mở lại, tôi lại thấy có thay đổi gì đâu. Có nha. Anh không biết là càng hoàn thiện càng nhân tính hóa hơn sao 9717 phất tay triệu ra một cái mặt biên Nhìn nà trong giao diện nhiệm vụ có một cái bảng nhiệm vụ treo giải thưởng Anh có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành Còn có giao diện trao đổi đã hoàn toàn khai thông Về sau chỉ cần anh nhập vào kia ụt có thể tìm ra tất cả vật phẩm yêu cầu Mặt khác cũng là quan trọng nhất Anh có một cái cửa sổ nhỏ anh có thể treo bất cứ vật gì Mà anh không dùng lên cái cửa sổ này để bán đi Này kỳ thực không phải hệ thống thành công đi, mà là vị diện giao dịch khí đi. Mông Hiểu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn công năng giấu ở trong góc trên mặt biên. Mông Hiểu Dương thật CMN cường đại quá đê, bất quá anh thích ha ha ha há, há. Hành tây siêu dễ thương, không tệ phải hem, 9717 vừa lòng nhìn đến Mông Hiểu Dương gật đầu, vừa định khoe khoang bản thân vài câu, đột nhiên trợn tròn mắt không nói lời nào. Sao vậy? Mông hiểu dương theo tầm mắt của 9717 quay đầu lại Liền thấy lâm hồ dẫn theo trứng quậy đang vung vung tứ chi Sau đó y nhanh chóng giơ tay lên Lộ ra 16 cái răng trắng noãn Nói hi Trứng hoa trong ngực mông hiểu dương không hiểu gì Chỉ cảm thấy chơi thật vui Nên cũng học mẫu phụ đối với phụ thân ngoác nói hi Nhất thời mông hiểu dương chỉ muốn đi tìm cái lỗ chui xuống Máy móc xoay người trở lại Trong đầu hỏi 9717 Lâm hồ không nhìn thấy cậu đúng không vừa rồi dường như thật sự xem nhẹ vấn đề này, lần này 9717 xuất hiện quả thật giống như người bình thường. Nhách môi, lộ ra 16 cái răng giống mông hiểu dương, cúi đầu nói với trứng hoa. Còn vẫn chưa gọi chú nha. Kêu chú sẽ có kẹo ăn nà. Chú, trứng hoa không kêu trứng cuộn phía sau đi tới kêu vang dội một tiếng. Mông hiểu dương, ha ha, đậu xanh rau má, 9717 cậu dám càng huyền truyền một chút sao? Mẹ nó có thể bị người thấy sao không chịu nói sớm hả? Trứng hoa vừa rồi sao con không gọi hả? Nếu không lão ba của con cũng sẽ không nghĩ đến con không nhìn thấy 9717 cho nên liền xem nhẹ. Nói tới nói lui, là do 9717 quên nói, mong hiểu dương bởi vì 9717 đột nhiên xuất hiện mà không có cố kỵ một ít chi tiết cho nên 9717 bại lộ rồi. Ngoại truyện ba Đông Phương Thanh. Cốt ngay. một cước đá văng mộ vân nhi đông phương thanh thân thể trần trụi đứng lên hắn cũng không ngu ngẫm lại một chút là có thể hiểu được chính mình bị tính kế chỉ là hắn thật không ngờ tính kế hắn lại là mỗ mụ và em họ của mình theo cha đi quân đội hay ở lại trong nhà câu nói đầu tiên của phụ thân sau khi trở về chính là khiến cho hắn làm ra lựa chọn là biến cường không còn bị mỗ mụ quản chế hay là cam nguyện bị tính kế ở lại đế đô sống sung sướng rời đi ánh mắt đông phương thanh trước giờ chưa từng có kiên định Kỳ thực có lẽ là trước kia trong lòng Đông Phương Thanh vẫn luôn hận phụ thân, cho rằng ông vì quân đội mà ném mẹ con bọn họ không quan tâm thẳng đến dần dần lớn lên, hắn mới biết được phụ thân và mỗ mụ căn bản không phải như hắn nghĩ. Có chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn là mỗ mụ tính kế mà có, mà hiện tại, mỗ mụ hắn đương nhiên lại tính kế con trai ruột của mình, đứa con trai độc nhất. Thiếu chủ, ngày mốt chính là sinh nhật của phu nhân, ngài không trở lại sao? Á thú nhân hầu hạ đông phương phu nhân nhẹ giọng hỏi đông phương thanh, một bên dùng dư quang khóe mắt nhìn phu nhân ở bên cạnh khẩn trương chờ mong. Tôi biết rồi, đông phương thanh chưa nói trở về, cũng chưa nói không trở lại, chỉ trả lời một câu đã biết liền cắt đứt quang não, hắn biết chắc chắn mỗ mụ đang đứng bên cạnh á thú nhân này. Không quay về sao, đông phương gia chủ đứng cách đông phương thanh không xa, đông phương thanh xoay người, bộ mặt lạnh nhạt, phụ thân hy vọng con trở về sao. Đứa con trai này càng lớn càng giống mình, Đông Phương gia chủ nghĩ thầm. Giống như dự kiến, hắn không có được câu trả lời của phụ thân, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, gần đây sự tình ký thân tộc nhân nháo đến trong quân nhân tâm hoảng sợ, hắn rất bận. Mỗ mụ trung quy là kiêu ngạo, hắn không trở về tham gia yến hội sinh nhật của ông, mỗ mụ cũng không gọi điện tới nữa chỉ không biết rằng kẻ đó là mỗ mụ sai xử hay là tự mình đánh tới. Đông Phương Thanh anh không về sao? mộ Vân Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Đông Phương Thanh, xoa xoa đầu đang chướng đau đông phương thanh cũng không trả lời vấn đề này cũng không lảng tránh giống lúc trước trong nhà gần đây thế nào nghe nói tiểu cần đính hôn rồi không tốt không có anh ở nhà làm sao tốt được chứ đông phương thanh bĩu môi đây là diễn kịch diễn nghiện trực tiếp che quang não đông phương thanh trầm mặc không nói nói thật ra Hắn đối với Lâm Cần càng nhiều là tình cảm đối với em trai, bọn họ cơ hồ cùng nhau lớn lên, lại thêm tiểu cần sáng sủa không làm nũng cho nên hắn cảm thấy cùng tiểu cần cả đời cũng rất tốt, cố gắng 10 năm 20 năm chắc cũng sẽ có con chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị mỗ mụ tính kế. Hiện tại xem ra chuyện này cũng không thể trách người khác, mỗ mụ sẽ tính kế hắn một phần bởi vì là bản thân hắn tạo thành cho tới nay thoái nhượng cùng yếu đuối. Nhắm mắt lại rồi mở ra, Đông Phương Thanh không muốn nghĩ những chuyện này nữa, đứng dậy đi ra ngoài, ngày hôm qua nhận một cái nhiệm vụ ra bên ngoài, lúc này đang ở nghỉ ngơi và hồi phục một hồi còn có chàng đánh ác liệt muốn đánh. a cậu muốn mưu sát sao? Đông Phương Thanh ôm cánh tay, chừng giống cái mặc áo blau trước giường bệnh. Anh còn cần tôi mưu sát sao? Trong chiến đấu lại thất thần, sao không chết đi còn sống trở về lãng phí tài nguyên? Giống cái quân y độc mồm độc miệng nói, liếc mắt xem thường. mẹ nó cậu liền không thể nói điểm dễ nghe sao? trách không được không ai muốn. cuối cùng một câu ngậm trong miệng thì thầm, ngón tay trắng nõn thon dài đặt tại miệng vết thương của Đông Phương Thanh chậm rãi tăng lực trên khuôn mặt ôn nhu cười đến càng thêm sán lạn. anh nói cái gì? tôi không nghe rõ. Đông Phương Thanh A đau chết ông rồi, cậu đồ quỳ cái dạ xoa. Nói đến quỳ cái dạ xoa coi như là kỳ ba trong giống cái, không thích làm chậu hoa được nâng niu chỉ thích làm lính, đáng tiếc thân là giống cái, đừng nói người trong nhà ngay cả đế quốc cũng sẽ không cho phép cậu đi làm quân nhân. Không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể lựa chọn y học. Về phần vì cái gì sẽ xuất hiện tại quân đội còn là quân đội xa xôi như thế, ngoại trừ đông phương gia chủ thì không có ai biết, có đông phương gia chủ áp chế, trong quân y viện cũng có rất nhiều á thú, đám sói đói trong quân đội cũng không dám sằng bậy Dù sao cũng là giống cái, nên vẫn có gan lớn dám đi lên cọ cọ, đáng tiếc đây cũng không phải là giống cái bình thường, lúc ấy đã đem một người thân hình lớn hơn mình gấp đôi đánh đến ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra. Đương nhiên, thú nhân không có chống trả cũng là một nguyên nhân. Đến tận đây, đám binh sĩ lưu Manh cũng thấy được một mặt khác của giống cái quân y là nhanh nhẹn dũng mãnh cũng không dám nghĩ cậu là giống cái nhu nhược nữa, thậm chí có vài người còn gọi cậu là quỳ cái dạ xoa, sau này, danh quỳ cái dạ xoa này cũng chậm rãi truyền ra. Thấu lại gần Đông Phương Thanh, anh có phải đang mắng tôi không? Đừng tưởng rằng cậu không biết những người đó sau lưng đang gọi cậu là cái gì, quỳ cái dạ xoa. Hừ tôi liền quỷ dạ xoa cho mấy người coi. Làm gì có, mẹ nó cương nhiên còn ấn tay ông đây không buông ra. Điền hoa cậu có thể đứng lên một chút không? Nếu không ông đây sẽ nghĩ là cậu muốn hôn tôi đó. quân y cũng chính là Điền hoa thần sắc tự nhiên đứng dậy, liếc mắt Đông Phương Thanh một cái, ném một câu tai họa di ngàn năm liền rời đi. Trên giường bệnh Đông Phương Thanh tỏ vẻ chính mình thực vô tội, hắn khi nào thì thành tai họa Ủa trao, giống cách thật đúng là khó hiểu. Phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, Đông Phương Thanh thu hồi khóe miệng mỉm cười. Hôm nay trong lúc chiến đấu hắn sẽ thất thần là bởi vì một cái quang não, mộ vân nhi gọi quang não nói cho hắn biết lâm cần mang thai. Tiểu cần đính hôn mới bao lâu cư nhiên liền mang thai. hắn lập tức nhớ tới đế đô truyền đến tin tức giá trị dựng dục của tiểu cần là bốn đông phương thanh cười nhạo một tiếng lâm bá mẫu có thể sinh một thú nhân cùng một á thú đương nhiên giá trị dựng dục sẽ không quá thấp buồn cười trước kia mẫu mụ vẫn luôn ghét bỏ tiểu cần là á thú liền ngay cả hắn ban đầu cũng không phải bởi vì tiểu cần là á thú mà do dự sao mặc kệ nói như thế nào hắn hiện tại đều thật lòng chúc phúc cho tiểu cần Đông Phương Thanh gửi đi mấy tin tức quang não đến Lâm Hồ cùng Hoa Nhiên, nhờ Lâm Hồ chúc mừng giúp hắn, lại nhờ Hoa Nhiên chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Về sự tình bản thân bị thương, không nói một lời. Lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, không vài ngày, Đông Phương Thanh cũng đã sinh long hoạt hổ. Xuất viện đi đến chỗ Đông Phương gia chủ đưa tin, được báo cho biết trong quân cương nhiên xuất hiện ký thân tộc nhân. Vùi đùa cái gì vậy, quân đội giống như thiết sũng, quân nhân giống như sắt thép, làm sao có thể sẽ bị ký thân, cho dù bị ký thân là một Á thú nhân, cũng rất khó tin. Suốt đêm thẩm vấn Á thú nhân đã bị bán ký thân này khai ra không ít tin tức quan trọng, Đông Phương Thanh ngay tức mang đội đi chấp hành nhiệm vụ. Trong quân xác nhận chỉ có một ký thân tộc nhân còn lại phần lớn ở trong đế quốc có thể đi vào đến đế quốc ký thân tộc nhân đã âm mưu thật lâu, hơn nữa nhất định có cao tầng hỗ trợ che giấu, không có biện pháp, đông phương thanh chỉ phải trước lên quang não điều tra một phen. vận khí không sai, thông qua hệ thống máy chủ hỗ trợ tìm được vài người linh hồn dao động dị thường, đang quan sát người cuối cùng thì hắn thấy được người anh em tốt đã lâu không gặp lâm hô. Hắn không phải đi một mình, mà là dẫn theo mông hiểu dương, còn có ba đứa con biến hình, không đúng, trong ngực mông hiểu dương ôm đứa kia. Lấy việc công làm việc tư hỏi quang não một chút quả nhiên kia còn là một tiểu thú nhân không thể biến hình, đó chính là con trai nhỏ nhất của lâm hô, trứng lười. Cố ý nhìn chăm chú vào Lâm Hồ, quả nhiên, đối phương cảnh giác quay đầu nhìn lại hắn, nơi này ký thân giả nhiều như vậy, cho dù tại trong quang não sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ thế nhưng Lâm Hồ có bốn đứa con, trong đó còn có một đứa không nguyễn hình, cho nên Đông Phương Thanh đối với Lâm Hồ khẽ nháy mắt không để cho ai thấy, quả nhiên trong nháy mắt đối phương hiểu được không có mang vợ con đi lên chào hỏi, lập tức rời đi. Anh không sao chứ, Điền Hoa đưa một ly nước cho Đông Phương Thanh ôn nhu hỏi. Lắc đầu kéo lên khóe miệng câu ra một tia cười chua xót Không có việc gì, mẫu da của mẫu mục cư nhiên là ký thân tộc nhân thế gia Anh em tốt hoa nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên có khả năng là ký thân tộc vương. Này thật sự là một chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe. Đột nhiên một đống nước đổ ập xuống, đông phương thanh lau khuôn mặt đầy nước kinh ngạc nhìn điền hoa. Cậu điên rồi hả? Vừa rồi ôn nhu đâu? Đảo mắt liền hướng trên đầu của hắn tạt một ly nước có cần thay đổi nhanh vậy không? Không phải chỉ là một cái chắc quân bị ký thân sao, làm gì tới mức muốn chết muốn sống như vậy. Tôi thật khinh thường anh. Đứng dậy rời đi, đồng phương thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng điền hoa, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đậu xanh rau má, vừa mới trong mắt điền hoa là ghen sao. Chẳng lẽ quỳ cái dạ xoa thích ông đây. Bất quá ông đây chưa từng có vì chắc quân muốn chết muốn sống được không. Thân là anh em, vô luận như thế nào, Đông Phương Thanh liền muốn chạy về đế quốc nhân tiện, nhận nhiệm vụ dọn dẹp ký thân tộc nhân từ lão ba của hắn. Sao cậu lại ở đây? Hoa nhiên hôm nay đi ra, về tình về lý, Đông Phương Thanh phải đi gặp Hoa nhiên một lần, thuận tiện ăn bữa cơm tiễn biệt chỉ là mới đến nhà hàng liền gặp một người không thể tưởng tượng được. Điền Hoa nghiêng nghiêng đầu thản nhiên cười. Anh trai tôi phải rời khỏi đế quốc tôi làm em trai đương nhiên muốn tới đưa tiễn. Em trai. Đồng phương thanh đem ánh mắt truyền qua trên người hoa nhiên, sao hắn chưa từng biết hoa nhiên còn có một em trai giống cái. Khoan đã, hoa ra xác thực có một giống cái, hơn nữa một giống cái duy nhất, nếu là giống cái kia quả thực phải kêu hoa nhiên là anh trai, chẳng lẽ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa nhiên, từ không dài đến giật mình đến hiểu biết lại đến nghi hoặc thẳng đến thấy hoa nhiên khẳng định gật đầu trong mắt đông phương thanh lộ vẻ không dám tin nhìn về phía nền hoa. Làm sao có thể. Tại trước khi mông hiểu dương chưa có xuất hiện, người kia vẫn là thư thần vẫn luôn được sở hữu thú nhân ảo tưởng, cư nhiên là quỷ cái dạ xoa, còn đang trong quân làm quân y, nói ra ai tin. Chào anh, một lần nữa nhận thức tôi kêu Hoa Điểm. Hoa Điểm đưa một bàn tay thon dài ra, lăng lăng đưa ra một bàn tay cầm tay Hoa Điểm, sau đó giống như điện giật thu hồi. Chào cậu tôi gọi là Đông Phương Thanh. Ngoại truyện 4, Hoa Nhiên. Xuống xe huyền phù ánh mắt Hoa Nhiên phức tạp nhìn tòa phòng nhỏ ở cách đó không xa kia. Cẩn thận tới gần phòng nhỏ, hắn nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười vui vẻ trong mơ hồ còn nghe được tiếng của trẻ con truyền đến. Mẫu phụ con cao hơn hoa hoa rồi nè cho nên con là người lớn rồi nha. Một tiểu á thú khoảng 4 năm tuổi đang lôi kéo một con cầu cầu diện mạo uy vũ khoa tay múa chân, vui vẻ nói với nó. Bên cạnh á thú nhân ôn hoa sơ sơ đầu của bé. Ừ, nhiên nhiên nhà chúng ta đã là người lớn rồi còn lớn hơn mẫu phụ nữa. Phía sau hai á thú đứng một thú nhân hơi lớn tuổi, lúc này trong mắt tràn đầy ý cười nhìn bọn họ. Khóe môi hơi nhách lên, hoa nhiên xoay người rời đi, hiện tại cha mẹ đều thực hạnh phúc, hắn an tâm rồi. Á thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoa nhiên vừa đứng. Vừa rồi em có cảm giác dường như nhiên nhiên đã trở về. Trong giọng nói lộ ra một chút kích động, thú nhân lắc lắc đầu, đế quốc không thể nào thả hoa nhiên rời đi, đi qua ôm lấy vài á thú, vỗ nhẹ nhẹ vài cái cũng không có lên tiếng an ủi. Bỏ ra tay thú nhân á thú nhấc chân liền đuổi theo Sẽ không sai nhất định là nhiên nhiên đã trở về Vừa đuổi theo vừa la lớn nhiên nhiên nhiên nhiên là mẫu phụ đây nhiên nhiên Hoa nhiên dừng lại có chút không dám tin nhìn á thú chạy nhanh về phía hắn Vừa rồi hắn đứng ở một nơi thực bí mật sao có thể bị mẫu phụ phát hiện hắn trở về Á thú đuổi tới ôm lấy cổ hoa nhiên thở dốc khóc dòng nói thằng nhóc chết thiệt này trở về cũng không vào nhà lại muốn đi đâu Có biết mẫu phụ lo lắng lắm không? Hoa nhiên không nói được một lời tùy mẫu phụ oán giận khóc lóc kể lể, nghe nghe một lúc đôi mắt cũng đỏ lên, liền ngay cả khóe miệng vẫn luôn cong lên cũng đã mím thành một đường thẳng. Mẫu, mẫu phụ, mẫu phụ vẫn thương con sao? Hoa nhiên rất muốn hỏi vấn đề này thế nhưng hắn không dám hỏi. Hoa, wow, nghe được hoa nhiên kêu mẫu phụ á thú nhân nhất thời khóc lớn lên. Nhiên nhiên, nhiên nhiên của mẫu phụ. Hoa nhiên rốt cuộc nhìn không được nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào kêu lên, mẫu phụ. Đây là trái cây khi còn bé con thích nhất này, mau ăn đi. Á thú nhân đặt mâm đựng trái cây trước mặt hoa nhiên, sau đó ngồi ở một bên nhìn hắn. Ăn ngon không, gật đầu kích động qua đi, hoa nhiên đột nhiên không biết nói gì nữa từ sau khi hắn bị dòng chính tiếp đi, ngoại trừ gọi quang não cũng chưa từng trở về lần nào, bây giờ ngồi cùng phụ mẫu, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Anh hai. Một tiếng nói thanh thúy đánh mất chút không khí xấu hổ trong phòng. Hoa nhiên cười cười ôm lấy tiểu á thú để bé ngồi lên đùi của mình có chút ngạc nhiên hỏi, mẫu phụ sinh em khi nào, sao con lại không biết. Đâu chỉ không biết là không có chút tin tức được không. Hơn nữa, với tuổi này của mẫu phụ là làm sao sinh. Con nói Niên Niên, hoa mẫu phụ tự ái sờ sờ đầu hoa nhiên. Nó là con trai của chú con, chú con là ký thân tộc nhân, cho nên... Hiện tại Nhiên Nhiên là con trai của mẫu phụ và phụ thân, là em trai của con. Nghe được ký thân tộc nhân, ánh mắt Hoa Nhiên tối sầm lại, hắn làm hiến tế phẩm, đương nhiên phải có người quan sát nuôi dưỡng, chú làm thân thích nhà Hoa Nhiên và lại là hàng xóm, đúng là người được tuyển tốt nhất. Anh ơi, tiểu á thú ôm cổ Hoa Nhiên, nhỏ giọng kêu lên, bé thực thích người anh trai cười rộ lên thực thoải mái này. Ừ, em kêu Nhiên Nhiên sao? Hoa Nhiên không có trách tội người chú khi còn bé rất thương hắn kia, dù sao ông ấy cũng là người bị hại, ngay cả linh hồn đều bị ký thân tộc nhân cắn nuốt sạch sẽ. Về phần Hoa Nhiên, hắn liền càng sẽ không trách chỉ là một đứa bé, nó biết cái gì. Bất quá, chú là ký thân tộc nhân, vậy Nhiên Nhiên cũng nên có huyết mạch của ký thân tộc nhân, sao đế quốc không mang bé đi. Dạ em là Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên thích tranh nhất. Hoa Nhiên nghiêng đầu nhỏ, đỏ mặt nói. Anh cũng thích Nhiên Nhiên, vừa rồi niên Nhiên đang so chiều cao với Hoa Hoa, Hoa Hoa là ai? Anh có thể biết không? Hoa Nhiên sờ sờ đầu nhỏ của Hoa niên Dạ em cùng Hoa Hoa cao bằng nhau, Hoa Hoa là cầu cầu rất lợi hại em đi tìm Hoa Hoa đến làm quen với anh. Anh trai xinh đẹp cũng thích Hoa Hoa thật tốt quá. Hoa thú phụ nhìn bóng dáng vui vẻ của Hoa niên đi xa, nói có cái gì không thể hỏi trước mặt niên Nhiên. Nhiên Nhiên. nhiên. Hẳn là cũng chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân, sao lại không bị mang đi Phải biết rằng, hiện tại phong trạch khiêm, phong trạch ngọc mông yên, đều bị giam cầm tại đế quốc Đời này sợ là đều không thể rời đi Hoa thú phụ cười cười Việc nhiên nhiên có chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân cấp trên cũng biết, cũng làm đăng ký, cũng làm Hoa thú phụ nói đến đây, dừng một chút Làm phẫu thuật tuyệt dục rồi, cho nên để ở nhà cũng không sao cả Khi thực hiện tại giá trị dựng dục của á thú không cao, phần lớn chỉ có xác suất mấy phần ngàn, tốt một chút bất quá một hai phần trăm, cho nên có làm phẫu thuật thuyền dục hay không, cũng không có gì khác nhau. Bất quá cho dù như vậy, hoa nhiên nghe xong vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, sai lầm của bậc cha chú, cư nhiên muốn đời sau đến gánh vác hậu quả, làm một á thú nhân lại không có năng lực sinh dục, về sao tóm lại là không đồng dạng như vậy. Con sẽ chăm sóc em trai. Hoa nhiên vô cùng trịnh trọng nói. Tốt tốt, về sau một nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ. Hoa mẫu phụ mới mặc kệ cái gì ký thân tộc nhân hay không ký thân tộc nhân, chỉ cần bọn nhỏ đều vui vẻ khỏe mạnh, những chuyện khác không là gì. Dạ, về sau cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Hoa nhiên dương lên khóe miệng từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ như vậy. Ngoại chuyện năm, lâm hô. Xin lỗi. Lâm Hô nhìn bóng dáng chạy xa, đáy lòng hiện lên chút ý cười tiểu á thú nóng nảy sù lông như vậy chính là cái người nhát gan sợ sệt thích phượng trạch khiêm đó sao. Bị chuyện này quấy dày, Lâm Hô cũng không định trở lại tinh thượng lấy đồ nữa. Anh anh nhìn người đó kìa, cư nhiên đang kéo xe đầy mua hàng, hì hì. Lâm Cần giật nhẹ vạt áo Lâm Hô, nhỏ giọng nói. Liếc Lâm Cần một cái, Lâm Hô sờ sờ đầu cậu đi qua đè xuống chốt mở kéo xe đầy mua hàng qua. Cảm ơn. Nghe được tiếng cảm ơn, Lâm Hô nhìn về phía vẻ mặt đỏ bừng tiểu á thú, là tiểu á thú bị mông ra trục xuất khỏi nhà. Là bởi vì trước đây chưa từng ra khỏi nhà hoặc là tới siêu thị cho nên mới không biết dùng xe đẩy mua sắm. Gật đầu với y, Lâm Hô quay đầu lại gọi Lâm cần rời đi. Dư quang khóe mắt nhìn đến đáy mắt tiểu á thú mông ra không dám tin Lầm hồ hơi chút suy tư Liền hiểu được y vì cái gì như vậy Xe đầy mua hàng bị ai nhấn chốt mở Sẽ lưu lại dấu vân tay của người ấn Cho nên chiếc này đương nhiên là đi theo hắn Bất quá Hắn cũng không tính giải thích rất phiền phức Trường học khai giảng Hắn làm sinh viên năm thứ ba Cũng không cần đi sớm như vậy Bất quá em trai hắn muốn đến trường học báo danh Cho nên hắn nhất định phải đưa nó đi Đồng thời gian xếp xong mới có thể yên tâm cơ nhiên khéo như vậy, lại gặp tiểu á thú mong ra kia, liên tiếp 2-3 lần đều gặp á thú này, mỗi lần đều là lúc hắn cùng đi với tiểu cẩn điều này không thể gọi là trùng hợp nữa rồi. Lâm Hồ nghĩ như vậy cũng không có gì sai, hắn là lâm gia thiếu chủ, từ nhỏ đến lớn không biết trùng hợp gặp được bao nhiêu á thú thậm chí là giống cái như vậy rồi, huống chi danh tiếng của tiểu á thú mong ra trong vòng luần quần cũng không tốt. Lâm Hồ không muốn cho Lâm Cần tiếp xúc với mông hiểu dương, bất qua em trai của mình bản thân tự biết bạn càng không cho nó đi làm cái gì, nó càng muốn làm, Vạn nhất mông hiểu dương này có ý đồ không tốt dạy hư tiểu cần thì làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, rốt cuộc Lâm Hồ cũng gật đầu đồng ý cho mông hiểu dương vào ở ký túc xá của bọn họ. Nhưng bọn hắn nguyện ý, người ta lại không cần, Lâm Hồ cẩn thận quan sát đến mông hiểu dương, nhìn y có phải đang dùng lạt mềm buộc chặt hay không. ở chung vài ngày sau không khó phát hiện quả thực mông hiểu dương không muốn cùng bọn họ tiếp xúc nhiều nhất là hắn mỗi lần nhìn thấy mình mông hiểu dương cơ hồ là đi đường vòng lâm hồ bị phát hiện này chọc cho vui vẻ tiểu á thú này rất thú vị lâm hồ phát hiện mông hiểu dương có một ưu điểm đó là y có thể làm các loại thức ăn điểm tâm rất ngon mà hắn chưa từng được ăn Không biết vì sao, mông hiểu dương đột nhiên thích làm rất nhiều thức ăn ngon cho hắn ăn, hắn hỏi hoa nhiên, hoa nhiên nói cho hắn biết, ở thời cổ, giống cái sẽ làm thịt nướng cho thú nhân để biểu đạt tình yêu. Nghe đến điển cố này, trong lòng lâm hô hiện lên cảm giác không nói được thành lời. Mông hiểu dương sẽ hỏi bọn hắn y làm đồ ăn ăn có ngon không, mỗi lần tiểu cần đều vui vẻ nói ăn ngon, kỳ thực lâm hô cũng muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Mỗi lần có điểm tâm mang về phòng, lâm hồ đối với không khí yên lặng phun ra hai chữ ăn ngon. Hôm nay sáng sớm, mông hiểu dương làm rất nhiều điểm tâm, ngoài số định mức của hắn và tiểu cần y còn làm thêm rất nhiều, xem bộ dáng là muốn mang cho đồng học. lâm hồ đột nhiên có chút phẫn nộ, này đó đều là của hắn, tại sao có thể cho người khác ăn. Hắn làm một việc mà tất cả mọi người bao quát bản thân hắn cũng không dám tin, đó là đem điểm tâm đổi thành dinh dưỡng tề cao cấp trở lại gian phòng hắn liền hối hận, thậm chí rất hối hận. Trên mặt không có bất luận biểu tình gì, nhưng đáy lòng của hắn lại tràn ngập thấp thỏm, nếu hiểu dương biết thì có tức giận không? Đó là chắc chắn, lâm hồ có chút nhụt chí Có khi nào tức giận đến không bao giờ để ý đến hắn nữa hay không? Đó là tuyệt đối, lâm hồ lại có chút nhụt chí vẫn luôn nghĩ như vậy, không biết làm sao. Cậu thích tiểu á thú kia, ở đầu quang não bên kia, hoa nhiên nói rất khẳng định. Thích, làm sao có thể, sao hắn có thể thích tiểu á thú kia được chứ, gầy không có bao nhiêu thịt, nhìn một cái liền biết không thể sinh con, ngoại trừ có thể làm đồ ăn ngon, cười rộ lên ngốc hồ hồ có chút đáng yêu, có cái gì tốt. Hiểu Dương quả nhiên tức giận, lâm hô ngồi ở trên ghế sa lông, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn về phía mông Hiểu Dương bán đứng ý nghĩ trong lòng hắn. Làm sao bây giờ, muốn giải thích như thế nào đây? Không, hắn mới không nói xin lỗi, Hiểu Dương làm niềm tâm tại sao có thể cho những bạn học đó ăn chứ Không nói xin lỗi Hiểu Dương vẫn luôn tức giận thì làm sao Trong lòng tại thiên nhân giao chiến cuối cùng, Lâm Hô không phun ra một chữ nào Trở lại gian phòng, Lâm Hô có chút ảo não ngồi ở trên giường Cốc cốc cốc, tính lực của thú nhân rất tốt ngoài cửa mới vừa có tiếng bước chân Lâm Hô liền biết là Hiểu Dương chạy nhanh tới cạnh cửa, hắn đang chờ Hiểu Dương gõ cửa Rốt cuộc tiếng gõ cửa vang lên, lâm hồ liền giữ chặt nắm cửa muốn mở ra Chỉ là lại đột nhiên dừng lại, không được mở ra quá nhanh Có vẻ hắn rất sốt ruột lỡ dọa hiểu dương thì làm sao bây giờ Chờ một chút, lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa Lâm hồ ở trong lòng đếm từ một tới mười, sau đó bộ mặt bình tĩnh mở cửa ra Ai vậy, sau đó nhướng mày, bánh ngọt đã ăn hết rồi Lâm hồ ở trong lòng tát chính mình một cái, rõ ràng không nghĩ nói cái này mà Ừ tôi đến không phải vì chuyện bánh ngọt Kỳ thực nếu anh thích cứ việc nói với tôi Mỗi ngày tôi sẽ làm cho anh ăn Nhìn hiểu dương có chút thẹn thùng Trong lòng lâm hô hiện lên nhảy nhót cùng vui sướng Tôi tôi thích anh Có lẽ anh không nhớ rõ Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở siêu thị giả thuyết Mà là tại thế giới quang não ở phố Tinh Thượng Ngày đó tôi không cẩn thận đụng vào bờ ngực dày rộng lại rắn chắc của anh Lại có cảm giác an toàn như vậy Từ đó về sau trong tim tôi rốt cuộc không thể chứa người khác được nữa Trong lòng lâm hồ đã bắt đầu phóng lên pháo hoa đủ mọi màu sắc là thật sao Thật không, hắn liền kéo hiểu dương qua ôm vào trong ngực của mình Em nói em thích tôi, là thật sao, kỳ thực tôi cũng thích em Lâm hồ ở trong lòng cẩn thận thừa nhận Ngoại chuyện sáu chứng chứng Anh hai, lần này chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lâm đán dựa vào vách đá, thở phì phò hỏi. Con người lợi hại của Lâm chiêu đào qua Lâm đán, xen lẫn một chút lo lắng. Đương nhiên có thể đi ra ngoài, em đừng nói chuyện nữa, giữ thể lực đi. Bọn họ chính là hai thú nhân trong ba bào thai của Lâm ra, hiện giờ đã 16 tuổi, huyết mạch cũng đã đột phá cấp A, trở thành cường đại cường thú nhân. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá chỉ là một nhiệm vụ thông thường Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn Hai người không cẩn thận đi sâu vào trong một khu rừng quỷ dị Vòng vo nửa ngày cũng không ra được hơn nữa Trong cánh rừng này có không ít dị thú có thực lực cường đại Vừa rồi, Lâm đán bị một con dị thú cào bị thương Nhờ trước khi rời nhà mẫu phụ đã chuẩn bị không ít dược phẩm Nếu không lần này xem như xong đời rồi Hai người lần lượt thay nhau nghỉ ngơi Lâm Chiêu không ngừng quan sát bốn phía tiến hành cảnh giới Anh hai, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi, thương thế của em đã khá hơn rồi. Thuốc mẫu phụ cho là tốt nhất, ăn vào một chút hơn nữa, bản thân cường thú nhân có năng lực chữa khỏi rất cường đại, không bao lâu thì tốt rồi. Ngược lại là anh hai, đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi rồi, cho dù sự chịu đựng của bọn họ rất tốt nhưng cũng không phải là người sắt. Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, một hồi còn có một chàng đánh ác liệt muốn đánh. Bọn họ đã bị nhốt trong rừng sâu bốn ngày rồi. Trải qua nhiều ngày dò xét đột phá khẩu hẳn là tại phía tây chỗ dòng suối nhỏ kia Lầm đán dựa vào vách đá không lên tiếng Người anh trai này của hắn bình thường không nói nhiều Một khi nói ra sẽ không có thương lượng cho nên hắn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp với anh trai cúi đầu nhìn quang não cái chỗ này vô cùng quỷ dị Có thể che chắn hết thải tin tức hệ thống cầu cứu mới nhất có thể hoạt động tại bất luận địa phương nào Lúc này lại toàn bộ chết máy Nghỉ ngơi hồi lâu, khí lực hai người mất đi khi luôn phiên chiến đấu đã hồi phục hoàn toàn Lung tung ăn một ít thịt khô liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này Cho dù bọn họ đã thu liễm khí thức của mình, những dị thú mũi linh thành tinh vẫn sẽ tìm được bọn họ Nếu còn không đi nhất định sẽ bị bao vây Quả nhiên, chân trước bọn họ vừa đi, phía sau liền có rất nhiều dị thú chạy về phía này Thậm chí có một dị thú rất giống lão hổ không ngừng mài móng vuốt ở nơi hai anh em vừa ngồi Đúng rồi, không phải mẫu phụ cho chúng ta một cái gương bát quái gì đó sao, nói là tại bất kỳ nơi nào đều có thể liên lạc được còn tốt hơn cả quang não mà. Chạy một hồi, lâm đán nhớ tới trước khi bọn họ đi, mẫu phụ cho anh hai một cái gương, nói chỉ cần mở ra cơ quan ở trên gương, bọn họ có thể liên lạc với nhau giống như quang não vậy, đối với mấy món đồ mẫu phụ đưa, bọn họ đều rất tin tưởng. lâm chiêu liếc lâm đán một cái. Đợi lát nữa thử xem. Không giống như lâm đắn, lâm chiêu duy trì thái độ hoài nghi ở cái nơi quỳ quái như thế này, cái gương gì đó có ích lợi gì chứ. Bất quá nếu lâm đắn mở miệng, hắn cũng sẽ không phụ quyết mẫu phụ xuất ra gì đó, có đôi khi cũng có thể dùng được. Hai người tìm được một nơi tương đối an toàn, lâm chiêu cầm gương bát quái ra, nhớ lời mông hiểu dương hướng dẫn đè xuống chốt mở, mặt ngoài gương bốc lên một tầng hơi nước, sau đó trong gương liền xuất hiện mẫu phụ mà đã lâu bọn họ không thấy. Chứng lớn, chứng hai, hai thằng nhóc chết tiệt này, mấy ngày nay chạy đi đâu vậy hả? Mông hiểu dương nhìn đến hai con trai, kích động mắng. lâm đán đoạt lấy gương, hướng mông hiểu dương ở đầu bên kia nói, mẫu phụ chúng con đi vào một khu rừng, quang não không liên lạc được với bên ngoài, bất quá con cùng anh hai đã tìm được lối ra rồi, tin tưởng một hồi là có thể đi ra ngoài, bất quá mẫu phụ chúng con vốn tưởng thử một chút cái gương này rốt cuộc có dùng được không, không nghĩ tới. Trong gương mông hiểu dương không đợi lâm đán nói cho hết lời, nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ vào lâm đán kêu lên, sao các con lại chạy vào rừng mê huyễn hả? Mẹ nó, không biết đó là tam đại cấm địa sao? Lối ra, 9717, nhanh chóng phân hình vị trí của bọn nó một chút còn có lối ra. 9717 sớm đã bị lâm ra tiếp thu, nhất là bọn nhỏ thực thích bề ngoài thành thục bên trong lại ngây thơ nhị hóa. Không tới một phút đồng hồ, một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ liền xuất hiện trong đầu mông hiểu dương, khiến cho mặt của y nháy mắt trắng bệch đối với hai đứa con trai xa xôi ngàn dặm ở ngoài kia trầm giọng nói, lối ra đó tuyệt đối không thể đi, trước tiên các con tìm nơi an toàn trốn thật kỹ, mẫu phụ cùng phụ thân các con lập tức tới ngay. Không cần, lâm chiêu vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên sen mồm. Mẫu phụ chúng con đã trưởng thành, lần này đi ra vốn chính là vì lớn dần cùng đột phá, xin ngài nói cho con biết lối ra là dị thú gì. Nếu có thể, hắn muốn cùng em trai liên thủ giết chết đầu dị thú kia. Bên kia mông hiểu dương đương nhiên biết tính tình của con mình, nhíu nhíu mạch, sau đó đem tin tức dị thú trong nước suối truyền qua, đồng thời còn có hình minh họa. Hai đôi mắt cực kỳ tương tự của lâm chiêu và lâm đán cùng chớp chớp. Chúng con sẽ không thua. Sau đó không để ý tới mông hiểu dương đang lo lắng quát to, đóng lại gương bát quái. Em có sợ không? Lâm chiêu hỏi, lâm đán khóe miệng nhếch lên. Ai sợ người đó chính là con heo. Hai người đồng thời vung tay lên, trong tay nhất thời xuất hiện một phen đoàn kiếm nhan sắc không giống nhau, cẩn thận tới gần dòng suối nhỏ. Khi cách dòng suối nhỏ ba thước hai người đồng thời mở ra vòng tay phòng ngự trên cổ tay. Lâm chiêu liền ném một đại chiêu công kích từ xa qua, tại trên mặt nước dòng suối nhỏ bốc lên một cột nước thật lớn, hai người liếc nhau tinh thần cảnh giác lập tức nâng lên cao nhất. Ấm! Một đại xà màu đen to lớn phóng lên cao, miệng phát ra một tiếng gào thét ánh mắt lớn như bóng đèn nhìn chằm chằm hai anh em, trong mắt đỏ rực phiếm hông quang. Bây giờ chúng ta chạy tới đó có kịp không? Mông hiểu dương nắm vạt áo lâm hô lo lắng hỏi. Vỗ vỗ tay mông hiểu dương. Không sao đâu, em phải tin tưởng bọn nó. Lâm hồ giấu lo lắng nơi đáy mắt, khẳng định nói. Anh hai sẽ không có việc gì, mẫu phụ không cần lo lắng. chứng lời biếng nhác dựa vào trên ghế trong mắt tràn ngập tin tưởng vào hai anh trai thú nhân mông hiểu dương vẻ mặt đau khổ nở nụ cười trong ý thức không ngừng thúc giục 9717 nhanh lên một chút dầm anh hai lâm đán nhìn lâm chiêu bị cự mãng đánh bay lo lắng kêu lên anh không sao lâm chiêu đưa tay lau vết máu chảy xuống bên khóe miệng đứng lên lại gia nhập chiến đấu so với lâm đán thích dùng đoàn kiếm và kiếm lâm chiêu càng thích dùng nắm đấm cận chiến Bên kia lâm đán thấy Lâm Chiêu không có chuyện gì liền tiếp tục cùng Cự Mãng đánh nhau, một phen đoàn kiếm màu đen sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đoàn kiếm sắc bén đã lưu lại rất nhiều miệng vết thương trên người Cự Mãng. Có lẽ là biết nếu tiếp tục đánh như vậy nó sẽ thua cho nên toàn thân Cự Mãng chợt lóe hồng quang, hét lớn một tiếng, chuẩn bị bắt đầu phóng đại chiêu, hai anh em biến sắc liếc nhau, nháy mắt chuyển hóa thành hình thú. sau đó phát ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang phát ra đan sen vào nhau hình thành một năng lượng cầu hắc bạch đan sen va chạm vào năng lượng cầu đỏ rực do cự mãng phát ra ầm một tiếng nổ mạnh ở bên kia mông hiểu dương nhìn cách đó không xa một đạo hồng quang lấp lánh phía chân trời nhanh chóng chạy về phía đó khụ khụ khụ khụ khụ hai anh em rơi xuống cách nhau không xa lết nhau sau đó cẩn thận nhìn dòng suối nhỏ trống không con cự mãng kia đâu Anh hai, anh ba. Chứng lời dùng hình thú nháy mắt lẻn đến bên người hai anh trai, sau đó biến thân thành hình người. Tụi anh không có chuyện gì, sao mọi người lại đến đây? Sao lại biết tụi anh đang ở đây? lâm đán hỏi xong liền biết mình hỏi thừa anh hai đóng lại gương bát quái, chắc chắn mẫu phụ sẽ lo lắng, cũng nhất định sẽ tới. Chỉ cần có 9717, đương nhiên sẽ tìm được bọn họ. Quả nhiên, rất xa, hắn liền thấy bóng dáng mẫu phụ đang chạy về phía này, phía sau là phụ thân tre chờ mẫu phụ còn có 9717 không nhanh không chậm đi một bên. Không sao chứ, tay trái lâm hồ liền xuất hiện một đoàn năng lượng bằng trái bóng bàn, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong còn muốn lớn hơn so với vừa rồi hai anh em hợp lực phát ra thậm chí mang theo nhẹ nhẹ khí thức hủy diệt. Tụi con không sao, lâm chiêu điều tức xong, mở hai mắt nói. lâm hồ quét mắt nhìn hai đứa con trai của hắn một cái xác định không có việc gì liền đem đoàn năng lượng cầm trong tay ném vào dòng suối nhỏ sau đó mọi người chỉ cảm thấy đất dưới chân chấn động ngay sau đó mặt nước yên bình trong dòng suối nhỏ như bị nấu sôi ủng ục nổi lên bọt nước cùng hơi nước lâm chiêu cùng lâm đán liền hiểu được nhất định là phụ thân cho nổ ồ của cự mãng thậm chí còn không ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh hai người liếc nhau có thể khống chế năng lực một cách nhuần nhuyễn như vậy quả nhiên bọn họ còn kém rất xa Không có việc gì là tốt rồi chúng ta trở về đi. Mông hiểu dương rốt cuộc đuổi tới đưa cho mỗi người một viên thuốc chờ bọn họ ăn xong lúc này mới thả lỏng nói. Đoàn người đi xa hồi lâu sau cự mãng đã thu nhỏ lại bằng ngón út trốn ở cách đó không xa cẩn thận bỏ ra ngoài yên lặng chảy ra hai hàng lệ thương tâm. Đậu xanh rau má có cần ác vậy không nếu nó không thông minh trốn lẹ hiện tại ngay cả bụi cũng không còn. Quay đầu, bò về hướng ngược lại với dòng suối nhỏ mẹ ơi, con muốn về nhà. Ngoại truyện 7, chứng lười. Tiểu lê, tiểu lê em chờ anh một chút. Chứng lười tung tăng đi theo phía sau một á thú diện mạo tuấn lãng, khí chất cao quý. Anh ồn quá đi, tiểu lê chính là đứa con thứ hai của Lâm Cần và Triệu Nhân, là tiểu á thú lúc trước hiện đang độ tuổi trăng tròn, còn hai năm nữa là sẽ thành niên. Chứng lười, đại danh Lâm Hy, hiện tại cũng là cậu bé 17 tuổi, hàng này vẫn giống y như khi còn bé, lười đến người người oán trách chỉ khi gặp được triệu lê mới có thể động một chút. Chỉ có thể nói không hổ là con của Lâm Hô và Mông hiểu dương, lại thêm hệ thống hỗ trợ thiên tư của Lâm Hy rất tốt cho dù không hề rèn luyện lực lượng của huyết mạch cũng không kém hai anh trai bao nhiêu, bất quá luận đến năng lực thực chiến thì hắn còn kém hai anh trai cả vạn dặm Về phần triệu lê, về mặt nào đó mà nói cậu là dựa vào dựng tử đan sinh ra, lúc trước 9717 đã nói cao đẳng dựng tử đan chẳng những có thể dựng dục hài tử còn có thể đem lực lượng truyền cho đứa bé trong bụng cho nên lúc trước khi lâm cần mang thai, trong bụng bảo bảo mới có thể hấp thu một chút năng lượng, khiến cho mọi người hiểu lầm là tiểu thú nhân. Bất quá điều này cũng dẫn đến vũ lực giá trị của Triệu Lê không kém thú nhân bao nhiêu, giống như hiện tại, Lâm Hy rất nhanh đuổi theo sau lưng Triệu Lê, lại cũng không dám thả lỏng, nếu không sẽ không đuổi kịp. Cắn chặt răng, Lâm Hy hóa thành thú nhân nhanh chóng lẻn đến phía trước Triệu Lê, lại đổi trở về hình người. "Tiểu Lê em đừng bỏ mặc anh được không? Hu hu hu, nếu vẫn không tu luyện, hắn sẽ không đuổi kịp tiểu á thú, có khi sẽ mất vợ luôn." Nói xem, không phải á thú đều phải yếu đuối dễ đẩy ngã sao? Tại sao á thú nhà hắn lại mạnh mẽ như vậy? Triệu Lê liếc lâm hy một cái, lướt qua hắn tiếp tục đi. Khi nào có thể đánh thắng tôi thì hãy tới tìm tôi đi. Vũ lực giá trị của Triệu Lê rất cao từ nhỏ lại có quyết tâm biến cường. tích nhất sùng bái nhất chính là cường giả giống hai người anh họ. Đó mới là cường thú nhân trong cảm nhận của cậu. Về phần cái tên cắn khăn tay khóc ở bên cạnh này, Triệu Lê mỉm cười. Không phải cậu khinh thường hắn, rõ ràng có thiên phú tốt như vậy. Cư nhiên mỗi ngày lãng phí cho việc ngủ. Lầm hi hai mắt hàm lệ nhìn triệu lê đi xa, lập tức xoay người chạy đến ký túc xá hai anh trai, kêu to anh, em muốn biến cường, em nhất định phải thắng tiểu lê. Hắn nhất định phải đánh thắng được tiểu á thú. Lâm hi, sao lại cảm thấy có chỗ nào là lạ. Quả nhiên, chứng hai đánh ra một quyền đập bay hắn. Ngay cả một á thú cũng đánh không lại còn không biết xấu hổ ở trong này giống hả. Muốn trở nên mạnh mẽ đúng không tốt thôi. Lâm Hy, đột nhiên cảm giác đến chung quanh tràn ngập ác ý, hắn hối hận rồi làm sao bây giờ. Quả nhiên, hai ngày sau Lâm Hy xuất hiện ở Thiên Viễn Tinh, bắt đầu sinh hoạt đánh chồng từ cùng chú Đông Phương. Mẹ nó, hắn rất muốn ngủ một giấc nha, đây là ý tưởng của tên chứng lười nào đó vào ngày thứ ba đi tới tinh cầu này. Trên tinh cầu này trùng tộc nhiều vô số đến không đếm được chỉ cần bạn có chút lơi lỏng sẽ có sâu leo lên người bạn cắn một cái, mặc dù không đến mức trí mạng thế nhưng thực ghê tởm có hay không, đặc biệt có loại trùng màu sắc rực rỡ lấm tấm, nếu bị nó cắn một cái sẽ làm toàn thân ngứa ngáy, ngứa đến tận xương tủy. Cho nên Lâm Hy đến đây ngày thứ hai lại lười biếng, thế nên may mắn thể nghiệm được cái loại cảm giác hận không thể cào nát toàn thân này, bây giờ là đánh chết hắn cũng không dám ngủ như chết chỉ sợ sâu đi ra cắn hắn một cái. Đồng phương Thanh uống một ngụm rượu, cười nói, quả nhiên trứng hai nói không sai, nơi này có thể trị bệnh của con. Trứng lời nằm ở trên nhánh cây ngoác ngoài gần chết lầm bầm vài câu. Chú Thanh, sao chú có thể vui sướng khi người gặp họa như vậy? Hắn sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi, hối hận muốn chết, dã man con ngang. Nơi này không thấy được tiểu lê không nói, ngay cả quang não cũng đánh không thông, còn không thể ngủ, lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng, mẹ nó quả thực không phải nơi cho người ở mà. Hoa trùng, đông phương thanh trầm giọng quát, nguyên bản lâm hy đang nằm trên cành cây nháy mắt xoay người xuống dưới, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh đông phương thanh cẩn thận quan sát bốn phương, hơn nửa ngày, khu rừng vẫn bình tĩnh không có gì xảy ra hắn mới phát hiện không đúng. Lâm hy bất mãn nói, chú thanh chú lại gạt con, lại uống một ngụm rượu, hừ, một chút sức quan sát cũng không có, làm sao đơn độc hành động được. Quả thực chính là đưa đồ ăn cho đám sâu kia còn chẳng đủ chúng nó nhét kẻ răng. Đơn độc hành động, cái gì đơn độc hành động, lâm hy là bị lâm đán đưa đến trên tay Đông Phương Thanh, hắn còn tưởng rằng vẫn luôn đi theo Đông Phương Thanh, kết quả bây giờ chú Thanh lại nói cho hắn biết còn muốn cái gì đơn độc hành động, bớt giỡn đi. Hắn nhát gan lắm biết không, Đông Phương Thanh, lúc trước chú chỉ đồng ý tiếp nhận 3 ngày, đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Tiếp nhận, lâm hy đầu đầy hắc tuyến, nói giống như hắn là vật phẩm vậy. Lâm Hy từ triền lạn đánh nửa ngày, đông phương thanh đều bất vi sở động. Lâm Hy rõ ràng chạy đến bên cạnh kéo góc áo hắn ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hy xoa ánh mắt tỉnh lại, ngoại trừ trong tay còn có góc áo kia, không có gì chứng minh nơi này trước đó còn có một người khác từng ở. Mẹ nó cứ nhiên liền như vậy không đạo đức bỏ hắn chạy lấy người rồi, Lâm Hy vỗ cái chán, ngồi sổm ở tại chỗ khóc không ra nước mắt. Sàn sạt. Một trận thanh âm sàn sạt truyền đến, Lâm Hy đành phải thu thập xong nỗi lòng làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, nơi này nguy cơ tứ phía, không cẩn thận một chút chết như thế nào cũng không biết. Đậu xanh rau má, tại sao có nhiều sâu như vậy? Nguyên bản khu rừng đang yên tĩnh, bốn phía che kín sâu, bay trên trời, nhảy trên cây, bò trên mặt đất còn có chui dưới đất mẹ nó, Lâm Hy ngay cả nơi để chạy đều không có. Trên một cây đại thụ cách nơi này 50 thước, Đông Phương Thanh ngắm nhìn nơi này, khóe miệng dơ thật cao, nói nhỏ đây chỉ là khai vị bữa ăn sáng thôi, chờ chú Thanh cho con thêm cơm đi. Ba tháng sau, Lâm Hì một thân chật vật vẻ mặt tang thương rốt cuộc đi ra khu rừng này, nhìn Thái Dương trên trời thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Cậu xác định không phải bị ánh sáng làm chói mắt. Mẹ nó, mấy ngày nay hắn trải qua có bao nhiêu khổ bức giết một đàn sâu này lại có một đàn khác kéo tới Thậm chí còn ở trong rừng gặp rất nhiều loại sâu không tồn tại ở khu này còn tương đối khó chơi nữa chứ Cho tới hôm nay, cuối cùng hắn mới chấm dứt kiếp sống chạy chối chết cuối cùng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi Đáng tiếc trời không chiều lòng người, mới đi ra khu rừng mấy trăm thước Lại có một đàn sâu mới xông lên, đầu lĩnh còn là hiếm thấy cấp SS Lâm hy nháy mắt đổi cái phương hướng chạy vắt giò lên cổ Lâu như vậy rồi còn chạy thật vô dụng lúc này, một giọng nói bay tới bên tai hắn. Chết tiệt tên khốn nào lén lút trốn trong bóng tối, có gan đi ra chiến. Mẹ nó, bây giờ ông đây đối phó với cấp S đều cố hết sức gặp phải tên SS khó sơi này, không chạy ở lại đây để cho nó ngược sao. chật chật thật đáng tiếc chứng hai ngồi xổm trên một cây đại thụ lắc đầu liếc nhìn triệu lê cách đó không xa tỏ vẻ đồng tình với em trai chứng lời này cương nhiên khiến cho người mình thích nhìn đến bộ dáng chật vật chạy chối chết như vậy chẹp tội ghê ba tháng sau lâm ra tổ trạch lâm đán lâm hy đã sửa sang lại gọn gàng đẹp trai không còn chật vật chỉ vào lâm đán tức giận giơ chân chứng hai nhún vai vô tội nói không phải tại anh đâu nha là chú thanh thêm cơm cho em thôi Lâm Hy thua tay về ủy khuất nhìn Triệu Lê. Tiểu Lê em xem bọn họ đều khi dễ anh kìa. Vỗ vỗ đầu Lâm Hy, Triệu Lê mặt không đổi sắc nói, ngoan. Cậu có thể nói con trùng vương e xét kia là cậu dẫn qua sao? Có thể nói mấy con sâu đuổi theo Lâm Hy chạy chối chết ba tháng đều là cậu dẫn tới sao? Tiểu Lê chỉ có em là tốt nhất. Chứng lời Lâm Hy cảm động nói. Chứng lớn, buông xuống mí mắt tiếp tục vội vàng chuyện của mình. Chứng hai, hừ hừ, dám nghi ngờ anh em chết chắc rồi. Chứng ba có nên nói cho em trai biết kỳ thực tiểu lê cũng không phải tốt như vậy không? Chứng bốn, măm măm, ngon quá đê, không ngờ sâu chiên lại ăn ngon như vậy, mai mốt lại kêu trứng lười đi bắt thêm một ít nữa mới được. Chứng sáu chứng bảy chứng tám, bọn họ đang nói gì vậy? Mông hiểu dương dựa vào cửa sổ nhìn bọn nhỏ ở bên dưới vui đùa ầm ĩ Tiểu Cần em xem tình cảm của bọn nhỏ thật tốt, chờ Tiểu Lê Thành Niên liền đính hôn đi. Tiểu Cần thăm dò nhìn thoáng qua. Được được, rốt cuộc có thể đưa Tiểu Ma Vương đi rồi, thật sự là quá CMN tốt. Ngoại truyện 8, Hiểu Dương hoàn. khụ khụ khụ, mông Hiểu Dương thuận tay cầm lấy ly trà trên bàn uống vài hớp. Sạc chết tôi rồi, hừ, không đúng nha, không phải mình đang ngủ trên giường sao, làm sao sẽ bị sạc chết. Mông Hiểu Dương cứng ngắc ngồi dưới đất, nghi hoặc nghĩ. Đúng rồi, mông hiểu dương mạnh đứng lên, hắn nghĩ ra rồi, hắn bị mông yên hãm hại, sau đó bị anh trạch khiêm ghét, sau đó bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà chính xác mà nói là trục xuất khỏi gia môn. Hốc mắt mông hiểu dương chậm rãi đỏ ửng cắn môi, uy khuất nhỏ giọng nức nở, vì sao tiểu yên muốn hãm hại hắn. Hắn sẽ không làm gì tổn hại đến nó Lại là á thú Có cái gì đáng giá tiểu yên hãm hại chứ Còn có phụ thân nữa Chẳng hỏi gì liền định tội của hắn Gạch bỏ tên hắn trong gia phả Sau này hắn phải làm sao bây giờ Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc Những lời hứa hẹn của anh Cho dù quá mỏng manh Tiếng ca êm tai vang lên bên tai mông hiểu dương, mông hiểu dương hoang mang nhìn bốn phía xung quanh, đầu tiên là bị hoàn cảnh lạ lẫm làm cho sừng sốt ngay sau đó tiếng ca không ngừng phát lại khiến cho hắn vô cùng bối rối. Viên đồng, viên đồng, viên đồng đi đâu rồi tiếng ca này là từ đâu tới? Từ trên mặt đất đứng lên tìm một hồi mới nhìn đến một thứ gì đó hình chữ nhật nằm trên bàn máy vi tính bẩn loạn tiếng ca chính là từ trong thứ này phát ra, hơn nữa thứ này còn đang ong ong rung động. Đưa tay sờ một chút lại khiếp đảm lùi về, đây là cái gì? Sao viên đồng còn không ra, sao hắn lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu mông hiểu dương, đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận đau đớn, mông hiểu dương ôm đầu ngồi xuống tại chỗ, không dám nghĩ nhiều nữa, đau đớn lại không buông tha hắn, càng ngày càng đau thẳng đến hắn đã hôn mê. 9717, xin chào. Nếu anh đã muốn tìm cái chết không bằng trước khi chết làm một việc thiện đi, đem thân thể này tặng cho ký chủ của tôi được không? Mông Hiểu Dương, cậu là ai, muốn thân thể của tôi làm gì? 9717, tôi là hệ thống thành công, linh hồn của ký chủ tôi buộc định sắp chết, anh đã không muốn sống trên cõi đời này nữa vậy đem thân thể của anh cho ký chủ của tôi đi, tôi có thể đáp ứng anh ba việc. Mông Hiểu Dương, ba việc, là bất cứ chuyện gì sao? 9717, đúng vậy, anh đồng ý rồi. Mông Hiểu Dương, trước hết không phải cậu nên nghe ba điều kiện của tôi là gì sao? Tôi làm sao biết cậu là có thể làm được hay không? Mông hiểu dương nín thở nói xong, đây là lần đầu tiên hắn dám đúng lý hợp tình đề xuất nghi vấn như vậy. 9717, anh nói đi. Mông hiểu dương, thứ nhất, tôi muốn mông hiểu dương gả cho người còn tốt hơn cả mông yên, khiến cho mông ra hối hận. nhếch đôi môi, hắn nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả mông yên. 9717, tiếp tục nói. Năng lượng của nó sắp không đủ duy trì linh hồn của ký chủ rồi, người này thật phiền phức mông hiểu dương, thứ hai, tôi muốn giá trị dựng dục của khối thân thể này đạt tới cao nhất Có bao nhiêu cao liền cao bấy nhiêu, sinh rất nhiều rất nhiều con Thứ ba, tôi nghĩ đường đường chính chính còn sống, có phụ có mẫu thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao 9717, thứ nhất thứ hai không thành vấn đề, còn cái thứ ba Đây cũng không phải là một cái yêu cầu Mông hiểu dương, cậu có đồng ý không, không đồng ý tôi sẽ không giao thân thể này cho cậu chống cự đến cùng. Lớn như vậy lần đầu tiên kiên cường, nếu 9717 không nóng nảy, có thể nghe ra trong giọng nói của hắn lo lắng. 9717, được tôi đồng ý. Sau đó, sau đó mông hiểu dương mở hai mắt, hắn liền đến thế giới này, không nghĩ tới hệ thống thành công gì đó nói đều là thật. Chỉ là... Mẹ nó, mình muốn gia đình có phụ có mẫu thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao, nhưng cũng không muốn rời đi thế giới quen thuộc nha con bà nó Mông hiểu dương che miệng lại tiếp thu ký ức của nguyên chủ, không tự giác phun ra thô tục sao hắn có thể nói thô tục chứ Nói như thế nào thì mông ra cũng là thế ra, từ nhỏ hắn đã được dạy là không thể nói lời thô tục sau khi lớn lên muốn giúp chồng dạy con Văn hóa của hai thế giới ở trong đầu hắn điên cuồng va chạm, cuối cùng vẫn là tri thức từ nhỏ học tập chiến thắng, dù sao khối thân thể này là từ Mông Hiểu Dương bản tương lai trưởng khống. Rầm rầm rầm, mới vừa đứng lên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa mãnh liệt. Đã tiếp thu ký ức Mông Hiểu Dương tự nhiên biết thế giới này còn không có người máy, tất cả gia vụ đều phải tự thân vận động, chạy chậm đi mở cửa. Mông hiểu dương thuê chính là phòng nhỏ bình thường, cũng không có cửa phòng trộm, càng không có mắt mèo để bạn xem bên ngoài là ai, bất quá mông hiểu dương là một từ trạch cũng không có khả năng kết thù với ai, hẳn là có lẽ vậy đi ha. Mông hiểu dương không xác định nghĩ, cẩn thận mở một cái khe cửa, đã bị người nào đó đẩy mạnh đi vào, mông hiểu dương bị đẩy lôi lại phía sau mấy bước, có chút kích động ngẩng đầu nhìn người tới, nhất thời có chút sừng sốt. Mông hiểu dương, giống đực này, còn đẹp trai hơn cả phượng trạch khiêm. Hiểu Dương, em không sao chứ. Anh gọi em nhiều cuộc điện thoại như vậy cũng không tiếp. Còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì. Cố Dương đến gần Mông Hiểu Dương, lôi kéo cánh tay hắn nhìn trái nhìn phải một chút ngoại trừ vẫn có chút lôi thôi như vậy, ngược lại là không có chuyện gì. Ồc ọc, Mông Hiểu Dương ngại ngùng sờ sờ bụng, hắn nghĩ tới, người này là học trưởng của Nguyên Chủ Cố Dương, là bạn tốt nhất của Nguyên Chủ, bình thường thực chiếu Cố Nguyên Chủ. Em bị đói xỉu. Mông hiểu dương chớp hai mắt đầy mặt đỏ bừng nhìn cố dương. Sờ sờ đầu ổ gà của mông hiểu dương, cố dương lắc đầu. Em đó thật là, sao lại không biết tự chăm sóc cho mình vậy chứ? Nói xong vén tay áo lên, đi đến phòng bếp mờ tủ lạnh ra. Động tác rất nhanh nấu một chén mì trứng gà, bừng đến trước mặt mông hiểu dương. Tìm nửa ngày chỉ tìm được một vắt mì cùng hai quả trứng gà thôi, ngay cả mì ăn liền cũng không có, khó trách em sẽ đói xỉu, trước dáng ăn một chút đi, buổi tối sẽ dẫn em ra ngoài ăn. Ừm ừm, thật sự sắp đói xỉu mông Hiểu Dương không ngừng nhét mì vào trong miệng, ngon quá thật là ngon quá đi, hắn chưa từng ăn món nào ngon như vậy, còn ngon hơn cả đầu bếp của mông ra làm. Ăn từ từ thôi, uống miếng canh đi, đừng để bị nghẹn. Hôm nay Hiểu Dương còn đáng yêu hơn trước kia nữa, rất muốn dẫn về nhà nuôi làm sao bây giờ. khụ khụ khụ mông hiểu dương thật sự bị nghẹn uống vài hớp nước mới thuận khí không để ý mặt khác tiếp tục ngốn mì sợi ăn ngon quá đi cố dương lắc đầu đứa nhỏ này chờ mông hiểu dương thả chậm tốc độ ăn mì mới lên tiếng em như vậy cũng không được mỗi ngày ăn mì chẳng có chút dinh dưỡng nào nhìn bộ dáng bây giờ của em đi gầy giống như que củi vậy không bằng dọn đến chỗ anh ở đi Lời này trước khi anh đã từng nói vài lần Đáng tiếc mông Hiểu Dương chết sống không chịu Hôm nay thấy hắn như vậy Cố Dương nhịn không được lại nói một lần nữa Bất quá anh cũng biết phòng trừng Hiểu Dương sẽ không đồng ý Mỗi ngày đều có mì ăn sao Ăn ngon quá Sao có thể mỗi ngày ăn mì chứ Nếu em thích đồ ăn anh làm Mỗi ngày anh sẽ làm cho em ăn Anh cũng sẽ làm món cây thứ xuyên và món ăn Quảng Đông Em quên rồi sao Cố Dương khoát tay Chẳng lẽ ý của Hiểu Dương là đồng ý rồi sao còn có mấy món ăn khác còn là học trưởng cố dương tự mình làm ánh mắt mông hiểu dương sáng lấp lánh dạ được dù sao chính là qua ở nhờ lại không làm gì khác hai năm sau cố dương anh mau tới đây tiểu tam lại tiểu rồi nè cố dương buông cái nồi bước nhanh đi vào phòng ngủ từ trong tay mông hiểu dương đang luống cuống ôm lấy bé không sao anh tới thay cho con em xem nhị bảo có đi tiểu hay không nhanh nhẹn cho tam bảo thay tạ cố dương còn nói Đây là tam bảo, đừng kêu tiểu tam nữa, về sau tam bảo lớn lên sẽ giận em. Mông hiểu dương chừng mắt nhìn cố dương. Hừ, hai năm nay sinh hoạt hắn đã sớm không còn là nguyên bản mông hiểu dương khúm núm kia ôm tam bảo đã thay tã xong. Em gọi vậy thì sao chứ, nếu không phải tại anh, sao sẽ nhanh như vậy lại có tiểu tam chứ. Hai năm ôm ba đứa, này nói ra cũng rất xọa người. Làm gì có đây không phải là nói vợ của anh rất giỏi sao. Cố Dương ôm mông hiểu Dương nhẹ giọng hống. Lần đầu tiên nghe được mông hiểu Dương nói có lẽ hắn đã mang thai thế nhưng anh bị dọa xỉu, không thể tin được mang theo mông hiểu Dương đến phòng khám của bản thân kiểm tra ba bốn lần, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới lão đại lão nhị đôi song bào thai này mới sinh ra. Hiểu Dương lại mang thai, này đương nhiên là âm mưu của cố Dương, bởi vì Hiểu Dương không giống như những người đang mang thai khác, sau khi mang thai phải thường xuyên động phòng, nói làm như vậy mới tốt cho cục cưng, đặc biệt Hiểu Dương sau khi mang thai cũng sẽ không biểu hiện ra mang thai, còn sẽ thay đổi càng thêm mỹ hoặc đặc biệt là chỗ kia khụ khụ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Hiểu Dương, chúng ta lại sinh một bé gái đi. Mong Hiểu Dương vung khủyu tay đánh cố Dương. Anh nói chính là giống cái đi, chúng ta đã có nha. Lão nhị chính là á thú, cũng không khác giống cái nhiều lắm, cũng không biết giá trị dựng dục của nó là bao nhiêu. mông hiểu dương lâm vào dối rắm là cao một chút mới tốt hay là thấp một chút mới tốt đây. Nhị bảo là giống cái. Cố dương sừng sốt con bà nó, anh chạy tới cởi tả lót của nhóc hai ra, xác định quả thật có tiểu dây dây, vậy sao lại là á thú. Đột nhiên nghĩ đến hiểu dương cũng là nam, cũng không khác gì anh, nhưng hắn mới vừa dọn vào trong nhà liền nói mình là á thú, là nam nhưng có thể sinh con.